Chị Út thất kinh hết hồn dứa, nên dội vàng chốt luôn cánh cửa để đem hết đồ ăn bỏ vào trong tủ lạnh, sau đó nhanh chóng đi riết vào phòng. Chị nằm đắp cái mình kính mít vì nhớ lại cái cảnh tượng vừa rồi. Bỗng nhiên ở ngoài cửa sổ, bất chợt gian lên một âm thanh gì đó cồm cộp làm cho chị giật bắn hết cả mình. Mặc dù có sợ, nhưng chị vẫn tóc cái mình hé mắt nhìn ra thì mới nhẹ thở vào. Thì đó chính là Quang, anh ta đang đứng lù lù ở bên ngoài quát chị. Chị Út dội dàng bước xuống giường, trở đi lại gần thì thầm hỏi. Anh làm gì ở đây vậy? Quang mỉm cười cất giọng lã lơi Tại anh nhớ em, sao mấy hôm nay em không có xuống ghe với anh? Chị Út quay lại đằng sau, với cảnh giác, mặc dù cửa phòng đã đóng, đoạn chị sĩ mặt ra nói. Thôi! Cái con quỷ cái ở bên nhà hôm bữa nó nhìn thấy em rồi, em sợ nó nghi ngờ rồi nói lại với chồng em thì chết. Có sao đầu bất quá em bỏ chồng đi theo anh luôn đi, mình dông ghe khắp nơi mà sống, có gì đâu mà em lo. Chị Út mặc dù đang vướng phải lưới tình, nhưng vẫn đủ lý trí để dừng lại ở mức độ cho phép. Bởi bây giờ mà bỏ anh Út, thì bao công sức những năm qua chị lo lắng vung sén trong cái nhà này, há lại đem đi đổ xuống sông hết hay sao? Chị lắc đầu trầm tĩnh nói với Quang, Thôi, đừng có nói tào lao, anh xuống ghe ngủ đi, em có đi được đâu. Nhưng Quang không chịu, anh ta cứ nặng nặt đòi cho bằng được, với lý do là rất nhớ chị. Chị út cũng vậy, mấy ngày không được gần gũi nhân tình, chị cũng bức rất khó chịu trong người lắm chứ. Vậy cho nên chị cũng ẩm ừ, được gật đầu, nhưng kêu Quang vào nhà chứ chị không có dám xuống dưới ghe. Quang hơi bất ngờ, anh ta tròn miệng. Em gan vậy luôn hả, không sợ chồng em về bất tử hay sao? Chị Út khoát tay, sợ gì, Ông ra ruộng câu cá lâu lắm, anh đi vòng ra cửa trước đi mà nhớ nhẹ nhàng thôi nha, nhà còn có bà già đó. Quang gật đầu lia lịa, do dạng đi vòng ra đường cửa trước để lẻn vào phòng của chị Út, sau đó thì hai người mới bắt đầu lao vào nhau như hai con thiêu thân trên chính cái giường của hai vợ chồng chị họ làm cái chuyện tội lỗi đó mà không hề bận tâm tới mọi thứ xung quanh chỉ vì một thứ dục vọng quá đê hèn rồi sau khi xong việc chị út mới đưa quan ra ngoài nhưng lại bắt gặp đôi mắt của bà đang đang đứng đối diện nhìn chị chăm chăm chị út giật mình lắp bắp nhìn mẹ chồng nói không thành tiếng má má, má, má chưa ngủ hả Bà đang tỏ ra vô cùng tức giận, bà đưa tay chỉ vào mặt chị Úc, rung giọng mà nói nhưng không muốn nói nổi. Mày dám, dám làm ra cái chuyện chơi bẩn đó trong cái nhà này hả Tắm? Mày, mày dám qua mặt thằng Tuấn để dắt trai vào tới tận phòng hay sao? Mày là, mày một con đàn bà lăn loạn trót nết, tao thật không ngờ, bấy lâu nay mày chửi mắng nặng nhẹ. Tao cái gì ấy, tao cũng nhận được Nhưng cái chuyện này Thì tao không thể bỏ qua Tao phải nói cho thằng Tuấn nó biết Chị Út ngay lập tức Lao tới chụp lấy cánh tay của bà Đang Lấp bắp nói trong cơn quảng hốt Không phải vậy đâu má Má hiểu lầm rồi Mọi chuyện không phải vậy đâu Hiểu lầm cái gì Tao đã nghe thấy hết rồi Từ nám vợ tôi bay ở trong phòng làm cái gì Bộ trưởng bà già này biết hả Mà đừng có chối má à, con biết sai rồi, con xin má đừng ở nói với chồng con, con lỡ chạy, con hứa sẽ không có như vậy nữa, xin má bỏ qua cho con lần này được không má? má ơi! nhưng bà đang giận dứt khoát lắc đầu, bà giật tay ra khỏi người con dâu, con định bỏ đi lên nhà trước để chờ anh út về, thì đã bị chị út chụp lấy cây búa để ở dưới chân giường đập mạnh một phát vào đầu, bà loạn chọn té xuống dưới nền nhà rồi giải chết, máu phúng ra nhuộm đỏ cả một vùng, với đôi mắt vẫn còn đang mở to trận trần nhìn chăm chăm vào đứa con dâu. Quang xanh hết cả mặt mày, anh ta lắp bắp quay sang nhìn chị út. Trời, trời, trời ơi, em, em làm cái gì vậy? Sao em lại làm vậy chứ? Chết, chết người rồi đó. Chị út lúc này mới bình tĩnh, chỉ buông dội cái búa xuống, rồi lắc đầu ngoài ngoại. Không, không... Không phải... Em không có cố ý... Tại em sợ bả nói với ông Tuấn... Em... Quang lại kêu trời... Rồi định bỏ chạy ra ngoài... Nhưng chị Úc đã nhanh tay kéo anh ta lại... Chị bắt đầu miếu máu... Nói như muốn không ra hơi... Anh đi đâu? Anh bỏ em một mình trong hoàn cảnh này... Sao? Anh... Anh làm gì đó đi chứ? Quang cũng đang rung lên như cải sấy... Anh ta không ngờ... Chỉ vì một phút am vui với của lạ Là để bản thân mình phải rơi vào cái hoàn cảnh này Quang đình phủi tay Nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh Quay qua nhìn chị Út nuốt nước miếng xuống dưới cổ Nói như trấn an Bình tĩnh Đợi anh đi xuống ghe lấy đồ rồi đã Em ở đây kiểm tra bà ta trước đi Đợi anh Chị Út nghe vậy Thì mới cảm thấy yên tâm được đôi chút Mặc dù vẫn còn trung chảy Chị gật đầu lắp bắt Được, được rồi Quang nhanh chóng phóng đi, nhưng bà là đi luôn chứ không bao giờ trở lại. Anh ta phóng thẳng xuống ghe rồi nhổ neo tháo dây. Trong đêm tầm tối, chậm chậm lui cái ghe bầu rồi mất hút trên dòng sông, bỏ lại một cảnh tượng hỗn độn trong căn nhà cùng với một người đàn bà lăng loàn mà anh ta cho rằng chỉ là một món đồ chơi không đáng để bận tâm. Chị Út đứng chờ hoài không thấy tên Quang quay trở lại, chị bấn loạn tâm thần với dội dàng chạy ra ngoài trước cửa Thì con còn nhìn thấy cái ghe của anh ta đâu nữa Chị Út lúc này mới hiểu ra Mình đã đụng phải một người đàn ông tội Nhưng đã muộn rồi Chị đứng nhìn xuống cái xác của bà đang đầy sợ hãi Vì cũng sắp đến giờ anh Út về Nhưng đến cuối cùng Chị vẫn phải cố gắng trấn tĩnh Bởi vì phải thật sự bình tĩnh Mới có thể giải quyết Chị Út đem cây búa đi giấu thật kỹ lau dọn hết mấy cái dấu chân còn dính máu của cả chị và tên quan. Xong đầu đó, chị mới lôi bà Đan đi trở ra ngoài đặt bà nằm kế bên cạnh chân giường, bởi vì ở dưới đó có mấy viên gạch ống để dành đặt cái bếp lò để sưởi ấm cho bà Đan mấy ngày trời mưa. Chị đứng nhìn vào mọi thứ thêm một lần, sau cùng trước khi quay trở lại vô phòng rồi nằm im giả vờ như đang ngủ cho tới khi anh Út về mới phát hiện ra sự việc thì bà Đang đã không còn có hy vọng nào để cứu chữa bởi đã tắt thở từ rất lâu rồi Đám tang của bà diễn ra vào đúng ngày đưa ông táo Cái không khí Tết trộn tràn đó vậy mà cả gia đình phải lâm vào cảnh chia ly Tiếng khóc cất lên đau như xé lòng của mấy đứa cháu ngoại cùng với hai người chị gái của anh Úc vừa mới kịp thời về tới nơi để đưa tiễn bà Đang đi một đoạn đường về nơi âm cảnh chị Đài đã chị lớn, chị vừa sụp sùi bên cái quan tài của mẹ, vừa nói đứt quản với gương mặt rất đau thương. Sao má không chờ tụi con về ăn Tết? Sao má bỏ tụi con mà đi nhà má? Chị Trang đứng bên cạnh cũng khóc nấc lên, chỉ còn định Tết năm nay sẽ đưa bà đang đi về nhà mình chăm sóc để vui vầy cùng với con cháu, đỡ phải ở một mình hiu quạnh, nhưng bây giờ thì bà đã không còn nữa mọi dự tính cũng chỉ là dự tính khi bà đã bỏ lại mọi người mà đi. Anh út mặc dù cũng rất đau lòng nhưng vẫn phải cố gắng lo toan mọi thứ thật chu toàn trong cái đám tang. Vì dù sao thì anh cũng là gia chủ. Chị lê nghe tin bà đang mất cũng có đi qua thấp nén nhang. Nhưng khi vừa nhìn thấy chị, thì chị út nét mặt lại tự nhiên bỗng trở nên tái mét. Nhưng chị lê không nói gì cả. Chị thấp nhang xong chờ ở lại an ủi hai người chị có anh Út mấy câu rồi cũng ra về. Chị Út nhẹ nhàng thở ra, không khí trong đám tang đáng lẽ phải là buồn bã đau lòng, nhưng riêng phần của chị Út thì chị lại mang cái cảm giác hồi hộp lo sợ, không có bao giờ dám nhìn thẳng vào di ảnh của bà đang dù chỉ là một lần. Cứ lui cui ở dưới bếp lo nấu nướng làm công chuyện này kia, mặc dù trong lòng đang rất là rối bời, không thể nào tập trung. Cho tới khi bị một câu hỏi Của người hàng xóm gian lên Thì chị mới giật mình Nè Giận út, Bắt hài bị té bộ nặng lắm hay sao mà tới vậy Chị út hoàng hồn Ngực đầu ấp úng Dạ Tại má của em lỡ té đập đầu xuống dưới gạch Em ngủ ở trong phòng Đâu có ai biết gì đâu Tới khi anh Tuấn đi ruộng về mới phát hiện Em cũng thấy mình có lỗi Vì đã không để ý tới má người hàng xóm nghe vậy thì cũng nhẹ đặt tay lên da chị út trầm giọng an ủi, cũng đâu thể trách em được, tai nạn thôi mà, đừng có buồn. coi như bác hai tới tuổi già về với tổ tiên đi, xin lão bệnh tử đó là quy luật mà, sao tránh khỏi? Chị út sụp sùi cố tỏ ra buồn bã, nhưng sâu trong tâm của chị lại là một thứ cảm giác lo sợ mơ hồ. Chị sợ tội lỗi của mình bị phát hiện, sợ cái chuyện ngoại tình bị phanh phui cho nên cứ nơm nớp ở trong lòng, thỉnh thoảng lại giật mình chỉ với một cái thứ đơn giản hoặc một tiếng động gì đó giang lên nhưng không có người nào để ý. Cái đêm phát tan đầu tiên chỉ có chị Trang còn ngồi lại bên cạnh quan tài để canh thắp nhang, để đốt giấy tiền vàng mã cho bà Đang. Đúng 3 giờ sáng, đang mơ màng trong cơn buồn ngủ thì chị Trang bỗng giật mình. Khi nghe tới tiếng có gì đó nó cọp cọp phát ra từ bên trong quan tài. Chị giật mình tròn tỉnh, đưa mắt ngó nhìn giáo giác, nhưng không thấy ai đứng gần cả. Ở bên ngoài sân nhà, lát đá chỉ có vài người đàn ông hàng xóm với anh út còn ngồi nhậu. Chị út với chị Đài thì đã đi nghỉ từ sớm để giữ sức sáng mai còn loa toan, đồ ăn cho khách viếng. Chị Trang quay lại, khẽ nhúng vai, nghĩ mình nghe lầm, Chị đốt thêm mấy cây nhang cắm vào trong cái lưu đồng đặt ở trước mặt quan tài, nhưng lại nghe thấy cái âm thanh đó phát ra thêm một lần nữa. Chị Trang quảng hồn rồi bật lùi lại mấy bước, vì rõ ràng cái âm thanh đó nó phát ra từ bên trong quan tài của một người đã chết mà. Chị Trang còn chưa kịp hết hoang mang thì lại nghe thấy tiếp tục nữa. Nó bắt đầu dồn dập hơn với những tràn dài nó cứ cồm cộp cồm cộp Chị Trang lúc này đã không thể giữ được bình tĩnh, chỉ chạy dội ra ngoài nếu lấy tay của anh út lôi vào trong nhà, chỉ đưa tay chỉ vào cái quan tài của bà đang lắp bắp. Mày ạ, mày có nghe thấy gì không? Là tiếng gì vậy? Anh út thoáng nhíu mày, anh chạm trải bước tới đứng sát ngay bên cạnh để kiểm tra, thì giật mình bởi một tiếng cộp rất lớn nó dội ra từ bên trong. Anh út quay lại nói gấp với chị Trang. Mà mở nắp quan tài Có thể là má còn sống đó Hả, mày nói cái gì Má còn sống sao Sao lại vậy được Anh Út không muốn nói thêm nhiều với chị Trang Vì căn bản là không có thời gian để giải thích Anh nhanh chóng chạy ra ngoài Nhờ thêm mấy người nữa Ngay lập tức đi vào để cậy cái nắp quan tài Và đúng y như lời dự đoán của anh Bà đang bất thình lình Ngồi bật dậy Làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó Đều bị một phen kinh hãi đến tột độ Anh út sau vài dây bấn loạn, thì cũng dần dạ bình tĩnh được. Anh chậm rãi bước tới nhìn bà, cất giọng hơi run run: "Mở, mở, mới sống lại rồi á má, mới thấy trong người sao rồi má?" Bà đang từ từ đảo mắt nhìn xung quanh một lượt với gương mặt vô cảm. Đoạn bà ho khang lên mấy tiếng, rồi mới cất giọng trả lời anh út, nhưng âm điệu thì lại càng đục, rất đổi lạ lùng: "Tao khỏe rồi, nhưng tao đói bụng." màu kim cái gì cho tao ăn đi. Anh út dở hòa, anh gật đầu liêu liễu quay sang nhìn chị Trang nói gấp. Chị ba nghe thấy cái gì chưa? Mới sống lại thật rồi đó. Chị mau đi gọi mọi người đi. Xong rồi kêu giờ em nấu cháo cho má luôn nghe. Để em đỡ má ra ngoài trước rồi tính sau. Chị Trang lúc này cũng vui lắm. Chị chạy lại đỡ lấy bà đang phụ với anh út còn luôn miệng trối chết hỏi thăm bà. mấy người hàng xóm lúc này cũng sớm tới, người tỏ ra vui mừng nhưng cũng có người sợ sệt. cho tới khi họ xác định được là bà đang đã thật sự sống lại, thì mới thở phào nhẹ nhõm. chị Trang vừa khóc vì quá vui, vừa xúc động mà nói: má nằm nghỉ một chút nha má, để con đi nấu cái gì cho má ăn. nói đoạn chị mới nhanh chóng chạy đi. Mọi người ở trong nhà lúc này cũng đang hay tin Và có mặt đông đủ Chị Út đứng lắm lét kế bên Nhìn bà đang ngờ vực chứ không dám lên tiếng Nhưng bà lại quay sang nhìn chị đâm đâm Còn nhán miệng cười Làm cho chị Út như bốn dở tim ra ngoài và nhích miệng cất giọng nói khò khè Mày đi nấu cháo cho tao ăn lẹ lên Để tao đói là có chuyện đó Chị Út đứng ngay người ra như tượng vẫn còn chưa thể tin được vào chuyện bà đang chết đi sống lại. Nhìn thấy chị cứ trơ trơ và đang mới tiếp tục gần giọng. Mày điếc hả con kia? Anh út phải lên tiếng nói đỡ dùm cho chị. Anh nói là chị Trang đã đi nấu rồi nhưng bà đang cứ lắc đầu ngoài ngoại, Bà nhìn chị út lôm lôm nhảy yêu cầu phải đích thân chị đi nấu cháo cho mình. Chị út sợ thì có sợ nhưng vẫn phải gật đầu lên tiếng dạ rồi nhanh chóng đi xuống dưới bếp trống con tim còn đập liên hồi với sự lo lắng đến cùng cực mặt mày của chị tái mét không thể tập trung được tới mức nồi cháo đang sôi sùng sục tràn cả ra ngoài mà chị cũng không để ý chị trang phải chạy tới bớt lửa chị hốt hoảng nhìn em dâu lo lắng dạ thằng tuấn mày bị sao vậy trong người khó chịu hay sao chị út bình tĩnh chị quay sang lắp bắp ờ, dạ không có gì đâu chị chắc giờ em hơi mệt. Mà ta thì uh, thôi, đi nghỉ đi, để đó chị làm cho. Má nói vậy thôi chứ ai nấu mà ổn được, đi đi. Nhưng chị Út lắc đầu. Nhưng chị vẫn phải thăm dò thái độ của bà đang trước cái đã, vì cái chuyện này nó rất hệ trọng đối với chị, lộ ra một cái là kể như chị sẽ đi đời, chị phải tìm mọi cách để lấp liếm, nếu lỡ như có bị phanh phui ra thì chỉ không biết đường mà nói lại còn hơn là trốn tránh chứ để bao nhiêu tội lỗi đó trút xuống đầu thì chị chỉ có nước ngồi ở trong phòng tối tới một gông chị út bưng tô cháo nóng lên trong từng bước chân chậm rãi chị cố gắng giữ bình tĩnh đưa cho bà đang rồi nhẹ giọng nói bằng cái âm điệu trung trung má con nấu cháo xong rồi má ăn đi má bà đang không thèm trả lời giật luôn cái tô cháo từ trên tay của chị út rồi húp lấy húp để Như cái kiểu chết đối từ đời nào vậy đó. Vậy mà khi vừa hết tô cháo, bà lại đòi ăn tiếp. Cả nhà ai cũng bất ngờ vì từ trước tới bây giờ bà có bao giờ ăn nhiều như vậy đâu. Anh út phải lên tiếng cản. Má ăn từ từ cho má. Má nằm nghỉ ngơi trước đi, rồi sáng mai con kêu vợ con nấu cơm cho má ăn, chứ ăn nhiều cháo như vậy tức bụng lắm. Nhưng bà đang lại quát mắt lên nhìn anh út, bà khò khe nói trong cổ họng. Tao muốn ăn Chị Đài lúc này cũng bước tới Xuống bên cạnh bà đang dỗ về Nhưng bà vẫn cứ một mực, mực đòi ăn Không chịu ngừng nghỉ Cho tới khi cả một nồi cháo tô đùng Nhanh chóng sạch sẽ Không còn một hạt Anh Út hơi quan ngại Cứ luôn miệng hỏi má có sao không Thì bà đang khoát tay Hai mắt cứ dương lên liếc qua liếc lại Tránh chỗ cho tao ngủ Nói xong thế bà liên nằm xuống kéo mình trùm kín mít, cả nhà bắt đầu cảm thấy quan mang. hàng xóm thì lúc này cũng đã đi về hết rồi. sau khi biết bà đang đã thực sự khỏe lại, ai cũng lấy làm vui mừng cho gia đình. chị đài nhìn thấy bà đang đã nằm yên thinh thịch, thì mới quay sang nói với mọi người là thôi cứ để cho bà nghỉ ngơi trước rồi hãy tính sau. chị út trong lòng cũng đang vô cùng bấn loạn, thật muốn nói chuyện với bà đang để thăm dò. Nhưng chưa có cơ hội, chỉ đành phải tạm thời ôm lấy cái nỗi sợ hãi mơ hồ đó và quay trở về phòng nằm với anh út Sáng hôm sau, khi cả nhà đã rơm trả thức dậy, tụm lại nói chuyện và bàn bạc với nhau rồi quyết định mua đồ để nấu cơm cúng đưa ông Táo bù cho cái hôm tang lễ. Bà đang mặc kệ, cứ nằm trúc trong phòng mà hết ngủ rồi luôn miệng đòi ăn chị út nhưng lúc mọi người đang bận rộn mới chậm rãi đi vào trong phòng của mẹ chồng, đoạn nhẹ nhẹ ngồi xuống, chị gọi khẽ: má ơi, má dậy chưa má? bà đang vẫn cứ nằm trùm chăn im ỉm không thèm ngồi dậy cũng không muốn trả lời chị. chị lại tiếp tục gọi đến những hai ba lần cho tới khi bà đang bất thình lình dở cái mền trừng mắt lên nhìn chị út với gương mặt nhăn nhéo tối hù và khàn giọng nói. Mày muốn cái gì? Chị Út quảng hồn, rồi đứng bật dậy, lắp bắp. Dạ, con... con, con tiếng kêu má xuống ăn thôi. Bà đang nghe tới ăn, thì đột nhiên đôi mắt bỗng quát lên mừng rỡ Bà gật cô đỏ nghiến răng kẹo kẹo. Có cơm rồi hả? Mau đem chỗ đây cho tao. Chị Út lúc này mới dần bình tĩnh. Chị lấy hết can đảm để hỏi bà. Má... Má... Mà không có ghét con hả á? Ý của chị Út là đang muốn nhắc tới cái chuyện chính chị đã ra tay giết chết bà Đan. Nhưng chị cũng lấy làm thắc mắc là từ lúc bà tỉnh lại được tới bây giờ tại sao bà vẫn không nhắc đến cái chuyện đó hay là bà đã quên rồi? Bà Đan đột nhiên quay sang nhìn chị. Bà nhếch một bên mép lên rồi cất cái giọng âm u. Mày sợ hả? Chị Út điến hồn lại lắp bắp nói không thành câu. Má, má, con không có cố ý Nhưng bà đang lại tự nhiên lúc lắc cái đầu Bà cất giọng đều đều nói với gương mặt Nhìn vô cùng khác lạ Đi đem cơm vô đây cho tao ăn Miễn cái bụng của tao no Thì mày sẽ được bình yên Nhớ đó, còn tao mà đói Thì mày cũng đừng hòng sống yên thân Ở trong cái nhà này, biết chưa Chị Úc mơ hồ hiểu ra được ý tứ trong câu nói Chị gật đầu lia lịa Vì biết ơn mẹ chồng đã không có tuy cứu chị nuốt nước miếng xuống dưới cổ trả lời ngắt quản Dạ, con, con con biết rồi má để để con đi lấy cơm cho má nghe chị Út nói xong thì liền lui trở ra ngoài tâm lý đã có phần bình ổn lại được phần nào vì biết rằng bà đang đã bỏ qua cho mình chị còn hồ hởi đi ra ngoài sau hè rượt bắt con gà để cắt cổ vạt lông đem vô hấp nước mắm cho mẹ chồng anh út nhíu mày nhìn chị thắc mắc hỏi Ủa nhà có quá trời đồ ăn rồi bà còn làm thịt gà chi vậy chị út lúc này đã cảm thấy thoải mái hơn chị mỉm cười làm ra bộ điệu ngoan hiền cố ý nói lớn để cho cả nhà cùng nghe thì tại tôi muốn má mau khỏe hơn thôi với lại hồi nãy tôi có đi vô phòng hỏi má má nói má muốn ăn thịt gà cả chị trang và chị đài nghe vậy Thì cũng rất lấy làm hài lòng Với đứa em dâu này Họ mỉm cười vui vẻ Còn khen chị Út có hiếu Biết thương yêu mẹ chồng Như vậy làm cho anh Út Cũng cảm thấy tự hào về vợ Anh gật đầu nhìn chị Út mà nói Vậy vậy thôi Và coi hấp xong rồi Thì mời má ra ăn Má kêu đem vô cho má Chứ má có chịu ra ngoài ăn đâu Chị Trang lúc này cũng lên tiếng Nói với giọng điệu thắc mắc Ờ, đúng rồi đó. Từ hôm qua tới giờ, má cứ nằm riết ở trong phòng, không có chịu bước ra ngoài. Mấy người có thấy lạ không? Chị Đài đang gắp con cá chép ra ngoài, đem để lên trên mâm, chuẩn bị cúng ông Táo. Đoạn chị khẽ xua tay nói, Chắc do má còn mệt thôi chứ có gì đâu. Mà thằng Tuấn ngày mai, mẹ coi đưa má ra trạm xá để kiểm tra lại một lần, cho an tâm đi đó, biết chưa? Không phải cứ để vậy là ổn đâu. Anh Út gật đầu, nhưng mà qua ngày hôm sau, mặc cho anh có nói tới thế nào thì bà đang cũng không chịu đi, bà cứ nằm lì ở trong phòng hết ăn rồi ngủ. Hai chị Đài trang thấy vậy thì cũng thôi, bởi dẫu sao thì họ cũng nhìn được thần thái của bà đang rất ổn, lại còn ăn khỏe như vậy, chắc không có gì đáng lo nên cũng nói với anh Út là tranh thủ về nhà còn coi chuẩn bị uh, Tết bên chồng vì công việc vẫn chưa đâu giàu đâu đã vội vàng chạy về đây khi nghe tin má mất căn nhà bây giờ chỉ còn lại mỗi ba người chị út thì vẫn còn sợ lắm cho nên lúc nào cũng cố gắng để chiều lòng bà đang hai buổi sáng chiều lúc nào bà cũng đòi ăn gà chị làm chiết đâm ra mệt nhưng không dám than vãn thế nổi cả bầy gà mấy chục con bây giờ chỉ còn lại có dài ba móng anh út thì không mấy bận tâm nhiều dư nghĩ rằng bà đang ăn được cũng là chuyện tốt. Ngày Tết gần tới, bầu không khí càng trở nên rộn ràng hơn với tiết trời tràn ngập những bông hoa mai vàng sáng rực nở sớm. Người đi đường cũng đông đúc hơn hẳn, ai ai cũng bận rộn với nhiều thứ cho năm mới. Nhưng duy nhất chỉ có bà đang là vẫn nằm yên trong phòng. Chị út sáng sớm đã đem vô cho bà một con gà mái dầu luộc thơm phức, bà ngay lập tức người dậy chụp lấy con gà nhai ngấu nghiến rồi bỗng dưng bà khựng lại hít cái mũi lên ngửi ngửi giống y như cái cảnh chuột đang đánh hơi vậy đó chị út kệ nhíu mày nhìn bà má sao vậy bộ gà bữa nay không có ngon hả má nhưng bà đang không trả lời lại đưa ánh mắt nhìn sang chị út đăm đăm rồi bất tình lình chụp lấy cánh tay của con dâu mà cắn bà cắn ngay cái vết xước trên tay của chị út đang trị máu tươi hồi nãy bắt con gà bị cành cây quẹt trúng. bà đang mút lấy mút để từng giọt máu tanh nồng đó dưới gương mặt thỏa mãn nhìn rất đổi kỳ dị. chị út quặn hốt dội giật nhanh cánh tay mình ra khỏi miệng mẹ chồng. chị lắp bắp nói không tròn câu. -má, má má làm gì vậy? bà đang đưa đôi mắt u ám nhìn chị lại giếng chang chèo trẹo có cái giọng cười khàn đục, rồi lại tiếp tục quay qua ăn gà, làm cho chị Út cũng trở nên vô cùng sợ hãi. Chị nhìn thấy đôi mắt của mẹ chồng dường như có một dật xanh ánh lên rồi nhanh chóng biến mất đi. Chị Út vô thức nhớ lại cái thứ ma quái mà mình đã nhìn thấy dạo trước, nhưng chị lại lắc đầu, cố xua đi cái ý nghĩ đó mặc dù thực sự những hành động của bà đang dạo gần đây Cũng không ít lần khiến cho chị cảm thấy Vô cùng khó hiểu Vừa sợ vừa thắc mắc Nhưng vì chị đang vướng phải Cái phốt sát hại mẹ chồng Còn đi kèm luôn cả với việc ngoại tình Nên chị vẫn không dám tỏ thái độ chi Chị biết tận tâm phục vụ bà đang Kể cả có những khi Nhìn bà cứ như một người khác Vô cùng kỳ lạ Buổi chiều hôm nay Anh út đi đâu về nhà còn sách theo một cái túi thịt to đùng anh đưa cho chị út rồi mới tươi cười mà nói bà coi làm sẵn đi tôi mới chia bên nhà chị tám được miếng thịt ngon lắm để tôi ra ngoài giường bẻ mấy trái dừa vô kho tàu ăn tết cũng còn mấy ngày nữa là giao thừa rồi đó chị út gật đầu cầm lấy cái túi thịt đem xuống dưới bếp trời đây đó chưa dội đi làm chỉ còn phải đợi anh út đem dừa vô nữa chị tranh thủ ra sân để quét dội cái mới lá đang trộn đầy do gió bấc cho tới khi tối trời chị mới vô nhà để đi dọn xuống dưới bếp thì bắt gặp phải một cái cảnh tượng kinh hoàng bà đang đang ngồi ở trong góc tường tay cầm lấy cái mỡ thịt heo nhai sống máu đỏ bắn ra dính đầy cả trên miệng loang lỗ nhìn rất là kinh dị chị út đứng chết chân tại chỗ miệng mồm há hốc không nói được lời nào vì quá đổi quản sợ khi rõ ràng đôi mắt của mẹ chồng Đang hiện lên một dịch ánh sáng màu xanh, Nhìn vô cùng quen thuộc. Và đang, sau khi đã giải quyết xong được cái mới thịt, Thì lúc này mới đứng lên, Đưa tay quẹt ngang miệng, Và nghiến răng can két, Bước đi lửng thững tới gần nhìn chị Út, Đoạn cất giọng khò kè. Thịt ngon quá, hả? <cười> chị Út mở to mắt lên nhìn, bà đang Trần trần Chị lắp bắp nói trong cổ họng, Má! Mà, mà, mà, ăn thịt sống hả? Mà sao má lại có thể... Bà đang nhét mép, từ trong cái khuôn miệng bốc ra một mùi tanh tưởi vô cùng. Bà lại cất cái giọng trầm đột nói với chị út Ừm, uhm, ngon mà. Dứt lời, bà cũng đi dội vô phòng, bước chân nhanh thoăn thoát, chứ không có còn chậm chạp giống như cái lúc hồi xưa. Chị út đứng nhìn theo, mà tâm lý cũng trở nên hoang mang vì rốt cuộc không biết người đang bước đi kia là mẹ chồng mình hay là ai khác. Anh út vừa kịp trở về, đưa cho chị mấy trái dừa, nhưng lúc này thì còn thịt ở đâu ra nữa mà kho. Chị út phải đổ thừa là do con mèo quanh vào ăn dụng, chứ không có dám nói rằng là bà đang đã ăn hết, vì chị sợ anh út sẽ không tin, bởi vốn dĩ đó là chuyện rất quan đường. Anh út có cầu nhậu mấy tiếng, nhưng rồi cũng thôi. Vì cũng chỉ là miếng thịt, há lại đi đổ lỗi cho vợ mình, anh chỉ kẻ thở dài lên tiếng. Gần Tết rồi, hiếm lắm mới lấy được cái đồ ngon như vậy. Thôi, để ngày mai tôi lên chợ mua lại cái khác, bà coi đầy cái điểm lại cho kỹ đó, có biết chưa? Chị út Nhân câu hội này là nhớ tới chị Lê. Chị nghĩ cần phải nhổ bỏ cái gai trong mắt mình và phủ đầu chồng, cho nên mới liền dèm pha bóng gió là cái con quỷ mèo của bà Lê ăn Dung đó. Tôi nói bà, bà cứ chối đây đẩy, xong ông còn bên bả chửi tôi. Chắc mai mốt bà nói cái gì ông cũng tin, rồi giờ đây hạch sách thôi nữa quá. Thôi thôi, bà đừng có nhắc nữa. Tôi biết bà không có ưa về bà Lê, nên thôi Mai mốt tôi cũng tránh không nói chuyện như vậy dò ý bà chưa. Chị Út nghe vậy thì mừng trong lòng, bởi chẳng được trước, hơn là sau này, lỡ như chị Lê có nói gì, thì ít ra anh Út vẫn còn tin chị. Tết năm nay, nhà chắc cũng chỉ có vậy, chứ không có được thêm người bởi vì hai chị Đài Trang cũng đã mới về đây xong rồi. Đường xá xa xôi, cho nên có lẽ Tết cũng không có về thêm nữa. Chị Út dạo này đâm ra mệt mỏi vì suốt ngày phải lo cái ăn cái uống cho mẹ chồng, mà một lần ăn của bà Đang chỉ cách nhau có vài tiếng đồng hồ. Nhưng chị vẫn không dám than giãn với chồng vì sợ làm phật ý bà Đang, lại bị khui ra cái chuyện về tội lỗi của mình. Chị vẫn cố nín nhịn, càng không dám kể với anh út về những cái biểu hiện lạ của bà. Nói chung là chị rất sợ phải để cho hai người họ nói chuyện nhiều với nhau, cho nên cứ cố gắng chiều chuộng bà đang, mặc dù có đôi khi chị cũng cảm thấy sợn hết cả người. Ngày hôm sau, anh út lại đem về cả đống thịt đưa cho chị Úc. Lần này thì chị cầm đi làm luôn, chứ không có dám để nữa. Vì tới khi... Tối muộn, chị mới sực nhớ ra là vẫn chưa làm gà đem vô phòng cho mẹ chồng. Chị Út cuốn cuồng chạy ra ngoài sau hè để định bắt con gà thì lại nhìn thấy cái cảnh tượng kinh dị. Bà đang, đang cầm con gà trên tay cắn phập sâu vào trong cổ mà hút lấy máu. Bà hút trùng trục như một đứa trẻ con đang ăn kẹo với gương mặt vô cùng thỏa mãn, làm cho chị Út cứ đứng ngay ra mở mắt mà nhìn. Chị trung giọng, mồ hôi túa ra đầm địa, lấp bắp nói không thành tiếng. Bà đang quay phát lại, gương mặt nhăn nheo, còn hiện lên những đường nét u ám. Bà quát mắt lên nhìn chị út với hai tia sáng xanh lẹ, đoạn cất giọng khù kè mà nói. Tại tao đói, sao mày không đem đồ ăn vô cho tao ăn? Chị út mặt mày tái xanh, chỉ nói ngát quãng trong cổ họng. Dạ, tại con bận làm công chuyện nên quên mất, má đi vô trong nghỉ đi, để con làm xong con đem vô cho má liền. Bà đang ném con gà xuống dưới đất, đoạn quay ngoát bỏ đi vô nhà với bước chân nhanh thoàn thoát. Chị út lúc này vẫn còn trung, chỉ tự nói một mình. Lẽ nào bà ta bị mai nhập rồi, chứ ngày xưa bà ta có kỳ quá như vậy đâu. Không được, mình phải làm cho ra lẽ cái chuyện này. Tối nay chị út sau khi đã lo cho bà đang ăn xong bữa thịt gà thì mới cầm theo cái cây đèn pin đi qua sông để tới nhà thầy hai trí chị kể lại hết cho thầy nghe về những biểu hiện lạ của mẹ chồng thầy hai ngồi trầm ngâm một lúc lâu sau đó mới trầm giọng lên tiếng trường hợp này rất có khả năng là bà ấy đã bị đoạt xác tức có một thứ gì đó đang chiếm lấy cái xác của bà để tác hoài tác quái Chứ không phải mẹ chồng của cô chết đi sống lại đâu. Thầy nói vậy là sao thầy? Trời ơi, thảo nào? tôi không có chắc, Chị chưa được nhìn thấy tận mắt, Nhưng còn đón vậy thôi. Chị Út ngồi đờ đẫn Chị không dám mời thầy về nhà, Vì sợ sẽ bức dây động rừng. Còn chưa kể, Nếu như cái thứ trong người của bà đang biết được Cái chuyện xấu của chị, Nó sẽ phanh phui ra hết, Thì chị biết phải đối phó ra làm sao chị đành lên tiếng hỏi thầy hai là có cách nào để giải quyết hay không thì thầy mới lấy ra một lá bùa đưa cho chị rồi căn dặn cô đem về nhà canh lúc bà không có để ý thì dán lên trên đỉnh đầu nếu sự thật là vậy thì ác nó sẽ tự động xuất ra khỏi cái xác của bà thôi nhưng lúc đó thì mẹ chồng cô chỉ là một cái xác chết bởi vốn dĩ bà đã không còn sống từ lâu rồi chị út gật đầu răm rắp chị nhận lấy cái lá bùa Để nhanh chóng quay trở về nhà Cái gì chứ Nếu như bà đang mà thật sự chết đi Chỉ còn cảm thấy yên tâm hơn Là cứ phải phập phòng lo sợ mỗi ngày như vậy Chị vừa mệt vừa hồi hộp hoang mang Lúc nào cũng ở trong cái trạng thái Đề phòng đến mất ăn mất ngủ Vì cái tội lỗi của mình Bị cái thứ kia nắm thóp Anh Út đang ngồi ở cửa Vừa nhìn thấy chị về đã liền lên tiếng hỏi ngay Giờ này mà bà còn đi đâu vậy? chị tắt cây đèn pin xong, đầu mới đưa mắt nhìn anh thấp giọng trả lời. Thì qua nhà bà Năm, dặn bà chừa cho mấy ký da heo để dành làm trả lạnh, chứ có gì đâu. Ngày mốt là tới giao thừa rồi. Anh út nghe vậy thì cũng gật gù, kêu chị đi ngủ sớm để đóng cửa tắt đèn chứ không hỏi gì thêm. Nhưng tới giữa khuya, chị út mới chậm rãi ngồi dậy, lén lén đi ra ngoài rồi trốn tránh đi qua phòng ngủ của bà Đang. Chị nhìn thấy bà đang nằm trùm trăng kính tới cả đầu, liền nhẹ nhàng bước vào đứng ngay sát bên cạnh. Chị lấy ra cái lá bùa cầm sẵn trên tay, nhưng còn chưa dám làm gì, bởi vẫn còn hơi sợ khi biết người đang nằm ở dưới giường kia không phải là mẹ chồng của mình. Nhưng rồi cuối cùng thì chị vẫn phải lấy hết can đảm để đưa tay từ từ dỡ bỏ cái mền ra vì chị đã quyết tâm buộc mẹ chồng mình phải chết nhưng khi chị vừa kéo bỏ cái mền xuống còn chưa được qua khỏi mặt đã bắt gặp hai con mắt xanh lè của bà Đang nó đang quát mắt lên nhìn mình trầm chầm, chầm trong đêm tối chị út quảng hồn hét lên một tiếng rồi bật lùi trở ra chị lấp bắp nói không thành câu mà má má chưa ngủ hả má bà Đang ngồi bật dậy nghiến răng keng két và cất cái giọng ồ ề nói trong cổ họng Mày tính làm cái gì? Chị Út vô cùng sợ hãi Rồi lắc đầu ngoài ngoại ấp a ấp úng. Con... con đâu có làm gì đâu Con tính qua coi má ngủ chưa thôi mà Bà đang bật cười khùng khục Hai tròng mắt xanh lè cứ đảo qua đảo lại nhìn chị Út Đoạn bà nói nhát gừng Mày liệu hồn? Đừng có tưởng tao không biết mày tính làm cái gì Đi ra ngoài Nếu không thì đừng có trách tao nói cho nó biết Là chính mày đã giết chết má chồng của mày Chị Út nghe vậy Cũng đủ hiểu Là con tà Linh này đã biết được hết mọi cả chuyện Chị giật lắc đầu lia lịa Nói không ra hơi Con, con biết rồi Để con ra ngoài, để cho má ngủ Vừa dứt câu Thì chị cũng nhanh chóng chạy dội ra ngoài Vừa thở hồ dồn dập Với sự sợ hãi Như muốn nghẹt thở Vừa tự lắp bắp nói một mình Thì tình ạ Chưa chi đã bị lộ rồi Chị chui tọt vô phòng, leo lên giường nằm để tìm kế sách, không biết phải làm gì tiếp theo, bởi vì con tà Linh này nó quá khôn ngoan, dường như nó biết được hết những gì mà chị út đang suy tính. Sáng hôm sau, anh út đang ngồi ở bên hàng ba để uống trà, thì nhìn thấy chị Lê đang bước qua, trên tay còn đang ôm cái vật gì đó đen xị, gương mặt của chị hầm hầm tức giận rồi ném xuống đất cái bịch chị nhìn anh út rồi nói lớn: con mẹ nó đâu? rồi anh kêu bả ra đây nói chuyện với tôi. nỡ làm sao mà đi đập chết mẹ của mẹ của tôi vậy? còn cắt cổ nó nữa, sao bả tàn ác quá vậy cả? anh út không hiểu cái chuyện gì, nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy con vật đang nằm chỏng chơ ở dưới đất đúng thật là xác con mèo. toàn thân nó dính đầy máu, nhìn vô cùng ghê rợn. anh ấp úng hỏi. Có chuyện gì vậy Lê Anh hỏi vợ anh đó Chắc chắn là bà ta đã đập chết con mèo của tôi Chỉ có bà ta mới làm vậy Lúc nào cũng đổ thừa cho nó qua đây ăn dụng Bà ghét tôi nên muốn dằn mặt có phải không Chị Út đứng ở trong nhà Cũng đã nghe thấy hết Chị nhanh chóng bước ra nhìn chị Lê Bằng một đôi mắt trợn trừng Đốt chát Ê ê Cái con mẹ già ăn không nói có đó Ai đập mèo của bà hồi nào Con mắt nào bà nhìn thấy hả đồ ăn ngang nói ngược. Chị Lê giận đến chung người vì chị rất là yêu quý con mèo cưng của mình. Mới sáng ra kêu hoài không thấy nó đâu, chị mới táo quả đi tìm thì phát hiện ra cái xác con mèo nằm gục ở trên nền đất ở ngay sát bên cạnh dách tường nhà của chị út. Chị Lê cất giọng thê thế. là bà chứ không ai vô đây hết. Không phải bà ham mè sẽ giả cầy nói sao? Sao bà ác vậy? Tôi đã nói là nó không có qua nhà bà ăn dụng rồi mà. Tôi cũng khẳng định là tôi không có làm. trên hay không tin là tùy bà, nhưng đừng có đặt điều du khống cho tôi. Bữa nay là 30 Tết, mới sáng sớm tính qua đây kiếm chuyện hả? Cuối năm rồi, bà đừng có để tôi phải nổi máu đi à nghe. Chị Lê mặt mày đỏ âu vì tức giận, chỉ đưa tay chỉ vào mặt chị út giọng điệu sung lên. Đúng là cái loại đàn bà, độc ác, nham hiểm, lòng giả xấu xa mà thảo nào mà đi lang chạ, tôi đã không có muốn nói tới rồi, bà đừng có ép tôi phải khui ra, cuối năm thì sao chứ, tôi cho bà dục mặt luôn cho biết. Anh út từ nãy giờ không kịp xen vào câu chuyện, nhưng nghe tới đây thì lại khẽ nhíu mày nhìn chị Lê, Lê à, đang nói cái gì vậy, ai lang chạ? Nhưng chị Lê còn chưa kịp nói tiếp thì đã bị chị út hết nguyên một thao nước lạnh vô người chị còn cầm cái chổi dí chị Lê vừa quơ vào loạn xạ vừa lớn tiếng chửi bà cút gì ngay cho tôi tết nhất mà còn gặp cái loại không có biết điều ăn bậy nói bạ đi chị Lê bị dí thì lúc này cũng hét lên quay quái rồi chạy trở ra ngoài nhưng chị còn cố ngoái lại nhìn anh út mày hét lên anh coi là vợ của mình đi cái đồ lăng loàn chắc nết đừng có nghĩ người ta không có biết cái chuyện mình làm nhưng mà chị Lê càng nói tới đâu Chị Út lại càng dí đuổi, vừa đuổi vừa chửi sủa ôm sòm như đang cố tình để lấn át đi mấy câu nói của bà Lê, rồi nhanh chóng kéo gánh cổng lại. Chị lôi anh Út đi vào trong một nước, còn chưa kịp để cho anh lên tiếng nói thêm câu gì, chị đã phủ đầu trước. Đó, ông thấy chưa? Ông thấy cái thối ngang ngược của bà chưa? Cái gì cũng đem trúc hết lên đầu của tôi, tôi có ghét bà thế nào thì cũng không có bao giờ làm như vậy. Nếu mà làm thì tôi đã làm lâu rồi Bữa nay còn đặt điều nói tôi không có ra cái gì Ông có tin bà thì tin đi Anh út lúc này Mới thở hát ra một hơi Đoạn khẽ lắc đầu Nói thôi không có muốn quan tâm tới chuyện của đàn bà Rồi bỏ đi ra chuộng Chị Úc thở vào Trong lòng còn đang sợ Phải đối chất với chồng Nhưng xem ra đúng thật là anh út không hề để tâm Chị Úc cũng cảm thấy yên dạ phần nào Lúc này mới đi dội xuống bếp lấy con gà duy nhất còn lại, ở trong bầy, vừa mới hấp xong, đem đi vô phòng cho bà Đan. Nhưng chị trực mình khi nhìn thấy bà đang ngồi to hóa ở trên giường, chứ không có nằm giống như mọi khi. Má, Mà... mới dậy sớm hả? Bà Đan quát mắt, ánh mắt xanh lè, liếc nhìn chị Út khò khè. Tào đói, lẹ lên! Chị út gật đầu dân dạ lê lịa, dội dàng cầm con gà đi thẳng tới đưa cho bà đang. Bà ngay lập tức chụp lấy, rồi ngoạm vào mà cắn xé, nhai ngấu nghiến ở trong cái dòng miệng dính đầy mấy cái dệt máu đỏ tươi loan lỗ. Chị út còn nhìn thấy được mấy sợi lông mèo trắng đang còn dính ở trên miệng của bà. Chị lúc này mới đã hiểu ra lý do vì sao mà con mèo của chị Lê nó lại chết ở bên đây rồi. Chị Út nuốt dội nước miếng xuống dưới cổ Để cố dằn đi cái nỗi sợ Chị ấp úng lên tiếng Con ra ngoài nghe má Má ăn xong thì cứ để đó một lát con vô dọn Bà đang không thèm trả lời Cứ ngấu nghiến ngoạm lấy con gà trong dòng miệng Còn bốc ra một cái mùi hôi thối nồng nặt Mà đứng từ xa Chị Út cũng ngửi thấy đến mắt ói Đêm hôm nay Anh út có đi vô phòng để kêu bà đang ra ngoài để cúng giao thừa, nhưng bà không chịu, cứ nằm ở trên giường trùm chăn kín mít, gương mặt của anh thoáng buồn. Anh ngồi lặng lẽ ở bên cạnh bà rất lâu, rồi sau đó mới chậm rãi đứng lên bước trở ra ngoài. Chị út đã dọn sẵn một mâm cơm nhỏ cùng với bánh kẹo trà trụ để ở bên ngoài sân, vừa nhìn thấy anh chị đã lên tiếng. Ông coi ra thắp nhang cấn vái cuốn giao thừa đi. Má bà không có ra đâu, kiểu chi mất công. Anh Út ngước mắt quay sang nhìn chị, giọng anh trầm thấp. Sao bà biết má con có chịu ra? Chị Út thoáng giật mình, đoạn xua tay ấp úng. Ờ thì tại má còn yếu, hôm nay là vậy mà, có bao giờ má chịu đi ra ngoài ấy đâu, cứ ở miếc ở trong phòng. Ấy. Anh Út tự dưng hôm nay lại có thái độ hơi khác lạ, anh liếc sang nhìn chị mà bà không thấy má có cái gì lạ hả? lạ là là cái gì? thì má chưa được khỏe nên mới vậy thôi. mà là má của ông chứ, đâu phải má tôi. ông còn biết nữa thì sao mà phải hỏi tôi? anh núp nghe chị nói vậy thì cũng thôi. anh quay sang rút nhang rồi đốt lên khấn vái cái gì đó lầm rầm trong miệng. ở bên ngoài bầu không khí đang se lạnh. Ánh đèn hắt ra, rọi vào những cánh mai vàng rực trở đang nở rộ đầy cả một khoảng sân. Một dãy nhà bên kia sông cũng đang chói lóa ánh điện chập trùng. Tiếng pháo giang lên dùng dập như báo hiệu đã kết thúc một năm để đất trời chuyển mình bước sang trang mới. Đêm nay chị út lại ngồi bật dậy, len lén đi ra ngoài. Rồi xuống dưới bếp mở tủ, lấy ra một chén máu gà đông đặc. Chị nhanh chóng bưng lên đem vô phòng của bà Đan, vì bây giờ chị đã biết rõ con tà Linh này vốn rất ư thích đồ sống. Chị lấy hết can đảm để gọi bà dạy, rồi đưa cái chén máu gà cho bà. Đoạn ngập ngừng nói, Má à, con có chuẩn bị cho má món này nè, má ăn đi. Bà Đan vừa mới nhìn thấy chén máu gà, mặc dù đã đông đặc, Nhưng vẫn còn dậy lên cái mùi tanh tuổi làm cho bà nhanh chóng trở nên phấn khích, bà bật cười hề hề, vội chụp lấy cái chén máu từ trên tay của chị Út, kề lên miệng của mình mà húp sùm sụp. Chỉ chờ có vậy, chị Út liền lấy ra lá bùa mà thầy hai đã đưa cho, từ lúc bà đang không để ý, vợ nhanh tay dán lên trên đỉnh đầu của bà. Một cục khối đen ngay lập tức bốc ra Còn mang theo một chuỗi âm thanh xèo xèo, đi kèm với cả một mùi hôi tanh nồng vô cùng khó ngửi. Bà đang rú lên một tràn dài, hai mắt trợn trừng, nhìn chị Úc, rồi sau đó co giật từng cơn, đoạn đổ gục xuống dưới nền nhà. Nhưng thân xác của bà bây giờ đã chuyển thành một màu đen, nó lỡ lét ra từng mảng như đang trong quá trình phân hủy rất nặng nề. Nó bốc mùi hôi thối, còn tỏ ra tràn ngập cả căn phòng, không gian đầy tĩnh lặng. Bỗng cái bóng đèn dục sáng Anh Út xuất hiện Với cơn mặt rất đổi lạnh lùng Anh đứng ở trước cửa phòng nhìn chị Út Cất giọng điềm tĩnh Bà giết má tôi một lần chưa đủ Bây giờ bà lại giết tiếp phải không Chị Út quảng hồn Quay phát lại chỉ nhìn thấy anh thì vô cùng bấn loạn Lắp bắp nói không tròn câu Ông... ông nói... đang... đang nói cái gì Anh Út lửng thửng bước vô Mắt anh nhìn vợ không chớp, rồi bất thình lình tán một cái cho chị, mạnh như trời giáng vào mặt, giọng anh chít lên qua kẻ răng. Con đàn bà ác độc lăn loạn, mày còn dám hỏi tao câu đó? Mày ngoại tình với thằng quan bán bông, bị má tao bắt gặp, mày nhẫn tâm ra tay sát hại má tao, tao thật là ngu ngốc đã không nhận ra sớm hơn, để cho mày ung dung tới giờ phút này. Chị út bưng lấy mặt mình, chị lắc đầu ngoài ngoại, lắp bắp phần bùa. Không! Không! không phải như vậy đâu ông nghe ai nói sằng bậy vậy hả? anh út gầm lên giọng điệu như chất chứa bao nhiêu nỗi oán hận. chính má tao đã nói hết cho tao biết đó, mày còn chối được hay sao? anh út vừa mới dứt lời thì từ ở bên ngoài cánh cửa bỗng xuất hiện một cái bóng trắng đang đứng treo mình lơ lửng. đó chính là dông hồn thật sự của bà đang. bà đã trở về để giật tội đứa con dâu lăng loàn trắc nết vào đúng đêm giao thừa để có thể yên lòng nhắm mắt mà ra đi. Chị út vừa nhìn thấy thân hình của mẹ chồng thì gương mặt liền trở nên biến sắc. Chị sợ hãi đến tột cùng, miệng lắp bắp nói con ra hơi. Không, không phải tôi. Bà, bà biến đi. Dòng hồn của bà đang lúc này mới nhẹ nhàng dần lướt tới về phía của chị út. Mặc dù bà vẫn không hề mở miệng nói cái gì, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm cho chị ta như muốn vỡ tim cả ra ngoài. Chị du thức lắc đầu ngoài ngoại, toàn thân rung chảy, nói trong hơi thở khó nhọc: "Không, đừng tới đây, không." Đoạn gì chị quá sợ hãi mà ngay lập tức lao nhanh ra khỏi căn phòng. Chị tung cửa nhà sau phóng chạy như bay trong đêm tối, trong khi anh út vẫn còn chưa kịp đuổi theo. Và cũng trong đêm đó. Chị Út đã bị té xuống dưới cái ao giống định để dành nuôi cá hố, nên rất sâu rồi chết đuối. Anh Út vì một chút nghĩa còn sót lại nên cũng đã dẹp đi hết mọi oán thù mà chôn cất cho chị được mộ im mã đẹp. Anh ngồi lặng nhìn căn nhà im ắng trong bầu không gian đang diễn ra cái không khí Tết vẫn đang rất rộn ràng ở bên ngoài. Bất giác hai dòng nước mắt khẽ rơi, nhưng Bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên ngay sát bên tai, làm cho anh thoáng giật mình, mới ngước mắt lên nhìn. Anh đừng có buồn nữa, để Tết nay em sang ăn Tết với anh cho đỡ ưu quạnh, mình là hàng xóm với nhau mà, chuyện xảy ra không ai muốn hết, anh đừng có suy nghĩ tới nữa. Chị Lê khẽ mỉm cười nhìn anh Út, trong đôi mắt của chị dường như vẫn còn mang nặng một thứ tình cảm đã chung chặt ở trong lòng dành cho anh suốt bao nhiêu năm qua. Anh út vui thức khẽ cười gật đầu. Hai người nhìn nhau không nói thêm câu gì, chỉ thấy sắc mai vàng ở ngoài sân đang ánh lên trạng trở như muốn nói với họ rằng vẫn còn có ngày mai.